Một tiếng lông ngâm từ trong người A, A Kim vang lên, sau lưng nàng hiện ra một đồ án hình rồng không ngừng chuyển động. Đúng là A Kim có thể biến thành rồng, nhưng lúc này nàng chỉ trùm một lớp lông lân bên ngoài cơ thể. Ma lực mạnh mẽ khiến không khí vạn vẹo kịch liệt, tay phải của nàng khẽ vẫy một cái. Diệt tuyệt kim hoàng hóa thành một luồng ánh sáng màu trắng mang theo hoàng kim cự long đón lấy đại diễm dương truy của hỏa ma lĩnh chủ. Mơ kim ngưng tụ pháp trận hiện ra đằng sau lương A Kim. Mặc dù nơi này không có kim nguyên tố nhưng khi pháp trận vừa xuất hiện đã kết hợp với thân ảnh hoàng kim cự long khiến công kích của nàng càng trở nên thực chất thần sắc hỏi ma vương biểu lộ sự khinh thường trong mắt hắn trận chiến này xem như đã kết thúc hoàng kim cự long của a kim tương đối mạnh nhưng miễn cưỡng chỉ đạt cao cấp siêu tức sát kỹa còn lâu mới sánh được đại diễm dương truy do thuộc hạ của hắn thi triển ra huống chi song phương còn tương khắc thuộc tính căn bản a kim không có khả năng giành thắng lợi Thực lực của những nhân loại này tuy rằng không tầm thường, nhưng cũng chỉ mạnh ở trên mặt đất thôi. Nếu đã đụng phải cường giả chân chính ở thế giới địa tâm thì kết cục cuối cùng chính là chết. Không chỉ là hỏa ma vương phán đoán như thế, mà ngay cả hỏa liên vương liệt diễm cũng cho là như vậy. Nàng thầm than trong lòng. Những nhân loại này tuy có những phương pháp tăng phúc riêng nhưng ma lực bản thân lại quá yếu Nữ tử kim thuộc tính này còn mạnh hơn cả cơ động Nếu vòng sau cơ động gặp những đối thủ còn mạnh hơn nữa thì làm sao hắn có thể chiến thắng Tỷ tỷ ơi Lời nói của ngài quả thực rất có đạo lý Thế nhưng nếu hắn không gặp phải hỏa ma tục thì phải làm sao Trong Tam Đại Chiếp Tôn Thái thượng trưởng lão, vui chỉ có Hỏa Linh Vương không nghĩ rằng a kim sẽ bại. Trong mắt lão hiện lên vẻ nghi hoặc. Mặc dù linh hồn lực rất cường đại nhưng lão cũng không dám vỏ đoán. Lúc này hai luồng ma lực sắp chạm vào nhau, song phương đều phát ra những ánh sáng rực rỡ. Một khi Tu Vi đạt tới một trình độ cao thì thắng bại sẽ quyết định ở giai đoạn chạy nước rút. Tất cả mọi người đều thấy rõ sau một kích này mà ai chiếm được ưu thế thì đã nắm chắc phần thắng trong tay. Trong chết mắt khi Hoàng Kim Cự Long va chạm với đại diễm Dương Truy thì một màn ửa dị xuất hiện. Không hề nghi ngờ công kích ở đầu Truy là mạnh nhất thế nhưng lúc này nó lại vỡ ra làm hai. Đúng vậy, vỡ ra hai bên, giống như đại diễm dương truy đang há miệng vậy. Ngay sau đó song phương mới chạm vào nhau. Thân là cường giả thánh cấp, phán đoán của hỏa ma vương không có khả năng sai lầm, ma lực song phương quả thật rất chênh lệch. Theo tình huống bình thường thì A Kim chắc chắn phải thua. Thế nhưng khi kỹ năng của hai bên va chạm với nhau thì đột nhiên đầu truy của Đại Diễm Dương truy lại vỡ đôi khiến ưu thế vốn có của Hỏa Ma lĩnh chủ biến mất. Trong tiếng nổ ầm ầm, Hoàng Kim Cự Long trong nháy mắt đã bị kim sắc hỏa diễm cắn nuốt. Nhưng Đại Diễm Dương truy cũng như nổi mạnh hết đạt chỉ có thể đánh a kim bay ra ngoài hơn 10 thước mà thôi. Với thân thể thánh cấp của nàng thì công kiếp này chẳng thể khiến nàng bị thương. Toàn bộ tục nhân hỏa ma tục bao gồm cả hỏa ma vương thấy như vậy cũng phải trợn mắt há mồm. Tình huống đại diễm dương truy bị vỡ đôi trước đây chưa từng nhìn thấy, hiển nhiên là nó không thể tự vỡ ra được. Một vấn đề khó hiểu xuất hiện trong đầu mọi người cao cấp siêu tất sát kỹ tại sao lại xuất hiện vấn đề như vậy. Điều khiến bọn họ khiếp sợ còn ở phía sau Ngay sau khi ma lực của hai bên va chạm Thì một đạo kim quang đã đột phá vòng vây phiêu nhiên Rơi xuống vòng ngực rộng lớn của hỏa ma lĩnh chủ Cực hạn dương hỏa hộ thể trên người hắn Vừa tiếp xúc với bạch quan liền tách ra hai bên Sau đó đạo kim quang vốn ở trên ngực hắn Thì giờ đây chơi một kiếp toàn lực vào hạ thể của hỏa ma lĩnh chủ ầm ầm thân hình cao lớn của hỏa ma lĩnh chủ bị bắn ra xa hơn trăm thước cực hạn dương hỏa từ trên người từ trong miệng hắn điên cuồng bắn ra xung quanh mà đạo kim quan sau khi công kích hỏa ma lĩnh chủ xong liền hóa thành một đạo lưu quan quay trở lại tay của a kim đó đúng là diệt tuyệt kim hoàng. Không ai rõ hơn cơ động sự khó khăn của A-kim trong lần công kiếp này. Ma lực của bản thân nàng chỉ là 89 cấp, còn chưa thể đột phá cử quan. Phải biết rằng cử quan và bát quan chỉ hơn kém nhau một bậc nhưng lại cách biệt như trời với đất. Dưới tình huống đó, nàng có thể dùng huyết mạch của Long tổ. Diệt tuyệt kim hoàng cùng với toàn bộ ma lực bản thân Lại không có mượn lực lượng trong tồn trữ pháp trận mà lại có thể đánh bay hỏa ma lĩnh chủ Một cường giả ngoài 97 Không cần nghĩ cũng biết chuyện này có bao nhiêu khó khăn trong đó Muốn làm được điều đó cần có năng lực thế nào chứ kinh nghiệm thực chiến của các thiên can thánh đồ không ngừng tăng lên trong quá trình chiến đấu a, -a kim cũng không ngoại lệ điều này thể hiện trong lần công kích vừa rồi nếu không có sự tính toán tinh tế của nàng và huyết mạch đảo giác tỉnh thì cho dù có bốn năm a kim cũng không phải là đối thủ của hỏi ma lĩnh chủ a kim cũng không đi truy kích, nàng há miệng thở dốt đồng thời phun ra một ngụm kim sắc quang mang. Đây chính là cực hạn dương hỏa của đại diễm dương truy xâm nhập vào trong cơ thể nàng. Trên không trung, hỏa linh vương thở dài sâu kín nói, Luận ma lực, nhân loại không người nào có thể so với chúng ta. Nhưng về những phương diện khác như năng lực phụ trợ, Độ tăng phúc từ vũ khí chúng ta lại không bằng họ. Hỏa Ma Vương, ngươi có biết tột nhân của ngươi tại sao lại thất bại không? Ánh mắt của Hỏa Ma Vương trở nên lạnh lẽo. Hỏa Linh Vương, ngươi đang cố ý lăng nhục ta sao? Hỏa Linh Vương lắc lắc đầu, nói Đương nhiên không phải, ngươi không biết phương thức công kích vừa rồi đã khai sáng cho ta rất nhiều. Nếu ta không nhầm thì nữ tử vừa rồi đã dùng lực lượng đến từ ma vực đánh vỡ đại diện Dương Truy. Đó chính là song trọng siêu tất sát kỹ. Một cách này nếu suốt bất kỳ ý thì cho dù là chúng ta cũng phải cẩn thận vài phần. Rin Phi 28 0201-2014-1218B Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 547 ám diễm hỏa ma lãnh chủ. Nguồn bang luôn y com. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 547 ám diễm hỏa ma lãnh chủ. Hỏa Linh Vương dừng lại một chút rồi trầm giọng nói huống chi, vòng tay của nàng ta hẳn là thần khí. Hỏi ma vương hừ lạnh một tiếng loài người quả nhiên xảo trá. Nếu không phải kiên kỵ ước thúc của thần giới. Ta sớm đã mang tộc nhân tiến vào nhân giới. Để cho bọn chúng biết thế giới địa tâm chúng ta lợi hại ra sao rồi. A kim đứng nguyên tại chỗ thợ dốc. Hỏi ma lãnh chủ bị nàng đánh bay đã chậm rãi bò dậy. Ngọn lửa màu vàng trên người hắn đã biến mất. Lộ ra bản thể hơi giống với hỏa cự nhân do một loại tinh thể đặc thù tạo thành Mà không phải nham thạc Lúc này Khối tinh thể ở vị trí bộ ngực của hắn có mấy vết thương thật lớn Chất lỏng màu vàng đang chảy ra không ngừng từ miệng vết thương Từng giọt, từng giọt rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thuế Giống như là nham tương chứ không phải là máu Thân thể khổng lồ cao tám thước kia. Trong ánh mắt chăm chút của cường giả thế giới địa tâm và A-Kim. Lung lay một cái rồi ngã rầm xuống đất. Đối mặt với diệt tuyệt Kim hoàng mang theo siêu tất sát kỷ thứ hai. Nó đã bị thương nặng. Mặc dù chưa chết nhưng cũng không có năng lực tái chiến. A Kim thầm kêu đáng tiếc, nếu như vừa rồi mình kết hợp thêm tồn tục pháp trận thì có thể đánh chết tên này ngay lập tức. Nhưng nếu làm như thế thì mình không thể tham gia vòng tỷ thí tiếp theo. Tính cách của A Kim rất quật cường, nàng biết mình không thể yêu cơ động cho dù thương hắn cũng không có kết quả gì hết. Trần Tư tuyền chịu nỗi khổ như thế nào thì chính mình thấy rõ nhất. Nhưng nàng không thể ngăn cản được tình cảm cho nên đành ở trên chiến trường thầm giúp hắn coi như thể hiện tâm ý của mình. Vì vậy, không đến lúc cạn kiệt ma lực thì nàng tuyệt không lùi bước. hít sâu một hơi, tia sáng trong mắt nàng dần lưu chuyển. Nàng dơ diệt tuyệt kim hoàng lên quá đầu. Mơ dương miệng màu đen tản mát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt bắt đầu chảy vào trong cơ thể để bổ sung ma lực. Bằng vào tồn tục pháp trận và diệt tuyệt kim hoàng phụ trợ, nàng tin chắc rằng mình có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Nàng không thi triển ra tồn tục pháp trận vì chưa muốn lộ thực lực khi còn nhiều đối thủ lợi hại hơn đang chờ ở phía sau. À, kim chậm rãi đi về bên cạnh cơ động trực tiếp nhắm hai mắt lại điều tức nàng có thân thể thánh cấp lại có diệt tuyệt kim hoàng nên dễ dàng phục hồi ma lực trận chiến tiếp theo nàng phải tham gia dù không thể chiến thắng đối thủ cũng phải làm cho hắn bị thương tổn nặng nhất có thể hỏa linh vương phán đoán hết sức chính xác cho dù cự long màu vàng hay là diệt tuyệt kim hoàng thì quan mang màu trắng ở trên đó chính là ma vực của a kim ma vực của nàng hết sức kỳ lạ đó là một loại ma vực phụ trợ có thể phụ gia lên ma kỹ cũng như vũ khí hiệu quả chỉ có một đó là xuyên phá ma vực tên xuyên diệt này có lực phá hoại rất lớn nhưng để phát huy được thì phải có sự chênh lệch với đối thủ Đối thủ càng mạnh thì khả năng đâm xuyên càng yếu Nhưng bằng vào nó Cự Long màu vàng mới che giấu được diệt tuyệt kim hoàng để phát động song trọng siêu tất sát kỹ Vòng thứ hai từ từ kết thúc các cường giải nhanh chóng vượt qua Đáng chú ý nhất có lẽ là Hồng Diễm đấu với Hỏa ma lãnh chủ Nhưng nàng thắng dễ dàng hơn A Kim rất nhiều Khi trận đấu kết thúc nàng lập tức minh tưởng phục hồi ma lực đã tiêu hao Sau vòng thứ hai còn lại 13 cường giả Tất nhiên có cơ động A Kim, Hồng Diễm và Hỏa Ma Cột nhân cao 10 thước đó Trừ bọn họ ra còn có 3 tên Hỏa Ma Cột và một tên Hỏa Linh Tộc 5 tên còn lại cũng là năm trưởng lão mạnh nhất Trước lúc tiến hành khánh điển, bọn họ tự tin rằng thực lực của họ sẽ quét ngang tất cả các cường giả có tu vi dưới ba thái thượng trưởng lão. Vào lúc này, không một ai chú ý đến cơ động và A-Kim. Lúc trước dù A-Kim dù chiến thắng nhưng cực kỳ khó khăn. Mà tiêu điểm của mọi người luôn là hồng diễm và tên hỏi ma tộc cao mười thước kia. Thực sự họ đã thể hiện thực lực cường đại. Nhất là tên hỏa ma tột. Hắn vượt qua vòng hai dễ như ăn cháo vậy. Gần như không thể hiện gì nhiều. Dĩ nhiên hắn ưu thế hơn so với hồng diễm một chút. Người coi trọng hắn cũng nhiều hơn mấy phần. Sau khi trận cuối cùng kết thúc âm thanh của hỏa linh vương vang lên trên không trung bắt đầu rút thăm cho vòng thứ ba. Sắc mặt các cường giả không còn vẻ rạng rỡ nữa. Vòng này chắc chắn khó khăn hơn vòng thứ hai rất nhiều. Đi tiếp thì sẽ gặp rất nhiều gian khổ. Muốn không tổn hao mà chiến thắng đối thủ thì không dễ dàng chút nào. Ma lực bọn họ tiêu hao nhiều. Thậm chí có người bị thương trong vòng trước. Hiện giờ người người có chiến lực sung mãn chiếm rất ít. Hạ Linh Vương nhìn thấu ý nghĩ của họ. Bèn thản nhiên nói chiến thuật, chiến lược, thậm chí là vận khí cũng là một bộ phận của thực lực. Nếu ai cảm thấy tỷ thí như vậy không công bằng thì có thể rút lui bất cứ lúc nào. Uê nghiêm vô hình tản ra. Linh hồn lực thánh cấp cũng không phải là đồ giỡn. Cho dù trong lòng bất mãn nhưng các cường giả thế giới địa tâm nào dám nói thêm gì nữa. Lúc này cơ động cũng đang trao đổi với A-Kim, hai người có một tranh luận không nhỏ. A-Kim chờ lúc rút thăm ta sẽ tận lực để chúng ta ở cùng một tổ. Cơ động nhìn A-Kim mà biểu lộ ý nghĩ của mình. Nhưng A-Kim lập tức phủ quyết không. Ta còn muốn tham gia một vòng nữa ta tự tin có thể đạt được thắng lợi. Ngươi được nghỉ ngơi thì muốn thắng đối thủ kế tiếp sẽ không quá khó khăn. Cho dù muốn ta bỏ cuộc thì cũng phải chờ vòng tiếp theo rồi mới nói. Không được cơ động nghiêm túc nói đây không phải là chuyện đùa. Những cường giả thế giới địa tâm sẽ không nương tay đâu. Bây giờ tình trạng của ngươi chưa ổn định. Một khi đối mặt với những cường giả mạnh nhất thế giới địa tâm, nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì ta làm sao ăn nói với cách lý phân tiền bối hả? a kim liếc về cơ động một cái ngươi sợ ta gặp chuyện không may chính là vì sợ không biết ăn nói với cha ta như thế nào ư? Bị nàng hỏi ngược lại cơ động sững sốt một chút. A Kim hít sâu một hơi để ổn định lại cảm xúc trong lòng cơ động, yên tâm đi. Đừng quên ta là hậu nhân tổ Long sẽ không thất bại một cách đơn giản như vậy. Ta có thân thể thánh cấp mặt, bọn họ muốn giết ta cũng không phải dễ dàng. Ý ta đã quyết, ngươi không cần nói nữa. Nhìn ánh mắt kiên quyết của A Kim cơ động thầm than một tiếng. Hắn hiểu rất rõ tính tình của nàng, chỉ cần đã quyết thì rất khó làm nàng thay đổi. a Kim nói cũng đúng, đâu dễ đã thương nàng chứ. Hờ, cùng lắm thì mình không tuân theo quy tắc cứu nàng là được. Thanh âm hỏa linh vương vẫn quanh quẩn trên không trung tiến vào vòng thứ ba có 13 người. Như vậy vòng này sẽ có một vị vận khí tốt có thể trực tiếp tấn cấp tham gia vòng tiếp theo. Đây cũng chính là điều mà ta nói lúc trước kiểm nghiệm vận khí của các ngươi. Vừa nói, hai mắt hỏa linh vương vừa sáng lên, hai tay vung ra, một chùm tia sáng màu hồng từ trên trời rơi xuống như những giọt mưa bay lã tả. Hỏa linh vương tự chặt đứt liên lạc với trận mưa này. Đồng thời nàng đem linh hồn lực khuyết tán ra để tránh người khác quấy nhiễu màn mưa. Dĩ nhiên nếu như nhóm 13 người ở đây cố gắng dùng ma lực của mình khống chế màn mưa thì cũng bị nàng phát hiện. Sau khi trận mưa rơi xuống xong, 13 người tiến vào vòng ba đã được Hỏa Linh Vương cảnh cáo. Người nào cố tình quấy nhiễu thì sẽ mất quyền thi đấu. Gió thổi nhẹ Mưa bay lất phất, những hạt mưa chậm rãi rơi xuống. Chúng không mang nhiều ma lực ba động nên khi rơi vào thân thể chỉ tạo ra một chút cảm giác ấm áp mà thôi. Có tác động của gió nên số lượng hạt mưa rơi trên mỗi người sẽ không giống nhau, người dính nhiều, người dính ít. Cơ động thầm than xem ra thực sự phải nhờ vào vận khí rồi. Dưới sự theo dõi của hỏa linh vương và hai vị thánh cấp cường giả khác muốn ăn gian cũng không được. Hắn có thể lý giải cách làm của hỏa linh vương. Hai đợt trước, bất kỳ lần nào cũng dựa vào thực lực của bản thân mà tranh thủ một vị trí tốt. Đây cũng là một cuộc kiểm tra khả năng khống chế. Nhưng lần này lại khác. 13 người ở đây đều là cường giả. Hơn nữa nếu tiếp tục sử dụng phương pháp cũ thì thật không công bằng. Vì vậy chỉ có để cho vận khí quyết định, khi đó sẽ không còn lời ra tiếng vào. Hỏa Linh Vương nói rút thăm kết thúc. Người được số hạt mưa rơi trúng nhất sẽ là người may mắn lọt vào vòng trong mà không phải thi đấu. Vừa nói ánh mắt của nàng vừa nhìn tới người may mắn đó. Đáng tiếc. Lần này người may mắn không phải là A Kim hay cơ động Nhưng vẫn làm hắn hài lòng vì người đó chính là Hồng Diễm Có sự thiên vị ở đây chăng? Trong lòng cơ động ác ý tự hỏi Hỏa Liên Vương đã nói nàng cùng với Hỏa Linh Vương liên kết chế trụ Hỏa Ma Vương Lần rút thăm này tuy nhìn qua rất công bình Nhưng không nên quên linh hồn lực của hỏa Linh Vương là cao nhất ở đây. Nếu nàng muốn che giấu chút gì thì chưa chắc hỏa Ma Vương và hỏa Liên Vương có thể phát hiện. Kể cả mình cũng vậy. Trong sự quan sát của cơ động, Hồng Diễm cũng nhìn về hắn ánh mắt hai người giao nhau. Từ đáy mắt Hồng Diễm cơ động nhìn thấy được mấy phần khiếp lệ. Người dính số hạt mưa nhiều thứ hai sẽ thi đấu cùng với người dính số hạt mưa nhiều thứ ba. Cứ tiếp tục như vậy. Vòng thứ ba chính thức bắt đầu mơ thanh của hỏa linh vương cắt đứt suy nghĩ của cơ động. Tình huống lúc trước tất cả mọi người đều tập trung chú ý nên người nào dính bao nhiêu hạt mưa thì mọi người đều rõ ràng. Cơ động chậm rãi đi ra ngoài. Hắn là người dính số hạt mưa nhiều thứ ba, mà người thứ hai là một tên hỏa ma. May mà không phải cái tên cao mười thước kia. Chỉ là vận khí của cơ động cũng không quá tốt. Tên hỏa ma hắn đụng phải là tên vượt qua vòng trước nhưng không có bị thương. Thực lực bảo tồn hoàn chỉnh nhất. hiển nhiên trận chiến này rất ác liệt. Tên hỏa ma này là ám diễm hỏa ma lãnh chủ, có thuộc tính mơ hỏa nghiệt với tên đã thi đấu với A Kim lúc trước. Vẫn còn may, vận khí không đến nỗi quá xấu cơ động tự an ủi trong lòng. hiển nhiên hắn không mong muốn đụng độ tên hỏa ma cao mười thước kia sớm. Sau vòng này chỉ còn bảy người, phải hai vòng thậm chí là ba vòng nữa mới đến chung kết. Nếu vào lúc này mình gặp đối thủ chưa rõ sâu cạn, thì dù có thể chiến thắng sợ cũng là thắng thảm. Càng lâu đụng nó bao nhiêu thì càng tốt. huống chi còn ai có thể so sánh với hắn về năng lực của hỏa ma tộc đây? Hắn thừa kế kỹ năng của hai đại quân vương cơ mà. Hỏa ma tuy mạnh nhưng đối với cơ động thì biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cơ động chậm rãi đi về phía trường đấu. Trong thời gian ngắn ngủi này hắn đã chuẩn bị tốt cho trận chiến. Ám diễm hỏa ma lãnh chủ cao lớn cũng chậm chậm đi ra. Ngọn lửa màu đen trên người hắn không ngừng nhấp nháy. Tiếng bắt đầu của hỏa linh vương vang lên trận chiến đầu tiên của vòng ba lập tức triển khai. Ám diễm hỏa ma lãnh chủ giơ hai cánh tay thô to lên. Trong lúc đó cơ động đã tiến lên một bước Ngân quan nhàn nhạt bao phủ lấy cơ thể Đây chính là ma vực mộng huyện ma ngân Nhằm không để cho đối thủ nắm được vị trí của mình Phản ứng của hắn quá nhanh Cơ hồ là ám diễm hỏa ma lãnh chủ mới vừa nhức tay Thì hắn đã rời khỏi chỗ đứng Ngay chỗ cơ động vừa đứng Một cột lửa phóng lên không trung Ngưng tụ thành một hình đầu lâu Thậm chí nó dường như đang cúi đầu gào thét thảm thiết Đó chính là một kỹ năng cường đại của ám viêm ma vương tên là ám diễm bi tiếu Kỹ năng này cơ động cũng biết chỉ là chưa dùng bao giờ Nguyên nhân đơn giản chính là phải có khả năng phán đoán rất mạnh Trong lúc thi triển không thể khóa chặt đối thủ Dĩ nhiên cũng có điểm mạnh chính là uy lực rất mạnh Nhưng kỹ năng này không phải là sở thiết của cơ động Hắn có nhiều kỹ năng cường đại khác Sao còn cần một kỹ năng có nhiều sơ hở như vậy chứ? Rin Phoenix 28 0201-2014-12-25B Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 548 toàn tộc hỏi ma rung động. Nguồn bang luôn y com, ám diễm bi tiếu không có gì bất ngờ với cơ động. Trong lúc di chuyển, hắn cũng làm ra động tác giống ám diễm hỏi ma lãnh chủ chỉ khác là hai tay hắn vung lên ngang vai. Hai luồng sáng vàng và đen theo tay cơ động hiện lên tản ra ba động cực hạn hỏa nguyên tố. Sau khi hai luồng sáng này xuất hiện, nó kéo dài bảy thước rồi mới ngưng tụ thành hình. Thì ra là hai hỏa ma lãnh chủ. Mặc dù không cao bằng tên tám thước đang đối đầu với cơ động nhưng lại có hai tên. Làm sao có thể hỏa ma vương vốn đang lạnh lùng nhìn chiến trường bỗng kinh hô. Dĩ nhiên hắn nhìn ra được hai tên kia không phải là hỏa ma lãnh chủ chân chính, mà chỉ là hình thể nguyên tố triệu hoáng. Nhưng có thể triệu hồi ra nguyên tố thể cấp lãnh chủ thì ở trong cả hỏa ma tộc chỉ có mình hắn. Bây giờ cơ động cũng có thể sử dụng kỹ năng này làm hắn cực kỳ kinh hãi Đây là kỹ năng mật truyền trong hỏa ma tộc cơ mà. Hỏa ma vương không cần kinh hoảng Chắc chắn hai nguyên tố thể này không phải mới triệu hồi. Hắn không có đủ ma lực để làm chuyện đó đâu. Hai nguyên tố thể này đã được triệu hoáng từ lâu. Thông qua hết thu hỏa nguyên tố ở thế giới địa tâm mà tiến hóa đến cấp bậc lãnh chủ. Hỏa Linh Vương nói. Hơi thở hỏa ma vương có chút không ổn định ngươi cảm giác được đương nhiên ta cũng có thể. Nhưng ta muốn biết là tại sao tên nhân loại này có thể sử dụng kỹ năng cường đại của tộc ta. Hơn nữa hắn cũng có song thuộc tính giống ta. Người có thể triệu hồi nguyên tố thể phải đạt cấp bậc lãnh chủ. Có thể triệu hồi song thuộc tính thì cũng chỉ có ta cùng huynh đệ của ta mà thôi. Tên nhân loại này sao lại làm được? Hỏa Linh Vương ta muốn dừng cuộc đấu trước hết phải làm rõ chuyện này đã. Hỏa Linh Vương lắc đầu điều này không thỏa đáng cho lắm. Hiện tại chúng ta đang tiến hành lựa chọn đại diện giáo chủ. Không thể vì sự tình hỏa ma tộc các ngươi mà ảnh hưởng đến đại điển. Ngươi cũng là Thái Thượng chi Tôn Trưởng Lão, sao có thể không phân biệt công tư như thế? Ta đồng ý với Hỏa Linh Vương. Đại điển đã bắt đầu thì nhất định phải được tiến hành Bất kỳ nghi vấn nào của ngươi đều phải đợi đến kết thúc hãy nói Nếu như vào lúc này mà dường đại điển Ba chủng tộc cường đại chúng ta trở thành trò cười Sao hỏa liên vương cũng mở miệng Khi thấy cơ động triệu hồi hai nguyên tố thể Thì nàng là người bình tĩnh nhất Cũng chỉ có nàng mới hiểu rõ năng lực của cơ động từ đâu mà đến Hỏi ma vương tức giận hừ lạnh một tiếng được lắm. Ta muốn nhìn xem tên nhân loại này có bao nhiêu năng lực. Trong lúc họ nói chuyện trận chiến cũng đã bắt đầu. Hai đại lãnh chủ được triệu hồi không chỉ làm hỏi ma vương kinh hãi, Mà cũng làm toàn tộc hỏi ma. Thậm chí là tất cả cường giả đang quan chiến thức kinh. Dĩ nhiên hỏi ma tộc biết cơ động không phải là tộc nhân của chúng Còn các chủng tộc khác xuất hiện một dấu hỏi to tướng trong lòng Chẳng lẽ nhân loại này cũng là một phần tử của hỏi ma tộc Có thể triệu hồi hai đại lãnh chủ như vậy Tu vi của hắn cũng không kém hơn hỏi ma vương bao nhiêu Tu vi đạt tới thánh cấp là có thể biến thành hình người rồi Chẳng lẽ đây cũng là một cường giả thánh cấp hay sao? Cơ động không dư hơi lo những chuyện linh tinh như thế. Hai nguyên tố thể đã tồn tại ở thế giới địa tâm một thời gian dài. Khi đó chúng không ngừng tiến hóa, cũng rất ít không nhỏ cho hắn. Rất nhiều chủng tộc từng ngộ nhận chúng nó là hỏa ma tộc nhân. Do đó không gây trở ngại gì cho hành động của nhóm người cơ động. Lúc này chính là lúc chúng thể hiện mình trên chiến trường. Cơ động hơi lùi ra sau một bước, hai nguyên tố thể thì nhảy ra trước, che trước thân thể hắn. Cánh tay phải cả hai tên đồng thời vung lên, hai quả cầu lửa màu vàng và đen bay ra. Chúng ngưng tụ trên không trung. Màu vàng và màu đen kết hợp rồi bay thẳng về phía ám diễm hỏa ma lãnh chủ Mặc dù ám diễm hỏa ma lãnh chủ giật mình Nhưng có thể trở thành đại diện của hỏa ma tộc thì thực lực của nó sẽ không kém Đối mặt với công kiếp này, nó dùng kỹ năng trụ cột nhất chính là ám nguyệt trảo Trong tiếng nổ ầm ầm cực hạn sông hỏa cầu bạo liệt trước người ám diễm hỏa ma lãnh chủ. Hai bên ngang tay, người nào cũng không chiếm được tiện nghi. Hai nguyên tố thể là do cơ động triệu hồi ra. Tuy ma lực đã đạt đến cấp bậc lãnh chủ nhưng còn thua kém tên hỏa ma trước mặt không ít. huống chi người ta là hỏa ma tột nhân chính tôn có bản thể nên có lợi thế rất lớn. Mặc dù vậy, cơ động bằng vào hai nguyên tố thể đánh ngang tay với ám diễm hỏa ma lãnh chủ thì có thể tự hào rồi. Sau khi tung hỏa cầu, hai nguyên tố thể liền nhào tới ám diễm hỏa ma lãnh chủ. Ánh sáng chói mắt không ngừng bột phát ra trên người chúng, hiển nhiên là đã vận dụng ma lực đến cực hạn. Hai nguyên tố thể phối hợp tấn công. Sử dụng song hỏa dung hợp làm ám diễm hỏa ma lãnh chủ tạm thời không có biện pháp ứng phó. Ba sinh vật cấp lãnh chủ cứ thế chiến đấu với nhau. Xét về thực lực thì hai nguyên tố thể vẫn kém hơn ám diễm hỏa ma lãnh chủ. Một khi hắn phát động siêu tức sát kỹ thì hai nguyên tố thể sẽ gặp khó khăn lớn. Nhưng trong lúc hai nguyên tố thể đang phát động công kích thì thân ảnh cơ động đã biến mất. Ám diễm hỏa ma lãnh chủ không quên trận chiến giữa cơ động và hỏa điện thử vương. Hắn biến mất có nghĩa là đang ẩn nấp ở đâu đó. Làm sao mình có thể công kích toàn lực được? Vì vậy, chiến trường lâm vào tình trạng rằng co. Ba lãnh chủ đánh nhau sống chết nhưng đều chỉ sử dụng kỹ năng cơ bản Nên nhất thời không thể đoán biết ai thắng ai bại được Đến lúc này các thiên can thánh đồ đều mỉm cười Trận chiến thành ra như vậy chứng tỏ cơ động đã chiếm thượng phong tuyệt đối Bọn họ không ngờ hai nguyên tốt thể mà cơ động triệu hồi ra đã đạt trình độ như thế ma lực của cơ động còn thua kém tên hỏa ma rất nhiều, nhưng lá bài tẩy của hắn thì nhiều vô số kể. Hai nguyên tố thể càng đánh càng hăng. Bọn chúng sử dụng âm dương dung hợp nên tiêu hao ma lực ít hơn ám diễm hỏa ma lãnh chủ rất nhiều. Hơn nữa hai bên đều được tăng phúc bởi môi trường hỏa nguyên tố xung quanh. Trừ phi chịu một kích mà bại, Nếu không hai nguyên tố thể này vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Rốt cuộc, ám diễm hỏa ma lãnh chủ cũng đã không nhịn được nữa. Nó biết nếu tiếp tục như thế. Sợ rằng mình còn chưa tìm được cơ động thì đã phải chịu cảnh tiêu hao ma lực mà thất bại. Ngọn lửa màu đen trong mắt hắn trở nên mãnh liệt. Ám diễm Hỏa ma lãnh chủ làm một động tác giống như tên Hỏa diễm lãnh chủ chiến đấu với A Kim lúc trước. Ma lực của hắn được vận dụng tới đỉnh điểm, thân hình nhảy lùi lại hai mươi thước. Ngay lúc hai chân tiếp đất liền bật mạnh người lao tới, giống như một cơn lũ màu đen hướng tới hai nguyên tố thể. Hai luồng ánh sáng màu đen lạnh lẽo lướt sát mặt đất, chính là tất sát kỵ cấm. Bách thiên u diễm băng Không nhịn được rồi sao Cơ động cười thầm trong lòng Hắn lúc này đang ở đâu Thật ra thì hắn vẫn đang đứng trên chiến trường Dùng hỏa nguyên tố thể để che giấu Ám diễm hỏa ma lãnh chủ có thể phát ra cùng lúc hai tất sát kỹ Có thể thấy được mơ hỏa ma lực của nó vượt xa mình Hai đạo U Diễm Văn này cũng đã mạnh gần ngang với siêu tất sát kỹ rồi. Nó chính là muốn xử hai nguyên tố thể mình triệu hồi rồi nhanh chóng kết thúc trận đấu. Tốt lắm. Tới đi. Dưới mệnh lệnh của cơ động, hai nguyên tố thể đồng thời bộc phát ma lực của bọn nó cũng được vận dụng lên tới đỉnh. Sau đó chúng làm ra động tác khiến hỏi ma tộc hoàn toàn không giải thích được. Hai nguyên tố thể cầm tay nhau, thân thể cao bảy thước dần bay lên. Kim Dương và Ám Nguyệt xuất hiện sau lưng bọn chúng làm toàn trường kinh sợ. Hai thân ảnh hư ảo đồng thời xuất hiện phía trên người hai nguyên tố thể. Giống như thân hình chúng đột ngột phình to ra gấp 10 lần rồi trôi nổi ở hơn trăm thước trên không. Theo đó, cả thiên địa biến hóa. Diễm Dương và Ám Nguyệt vốn hiện ở sau lưng hai nguyên tố thể. Bây giờ chúng đã bay lên trên cao. Nhưng chúng không phân biệt rõ ràng mà bắt đầu dung hợp tạo thành một thái cực đồ hai màu vàng, đen xoay tròn. Hai màu vàng và đen dung hợp hoàn mỹ. U Diễm Băng của Ám Diễm Hỏa Ma Lãnh chủ tiến vào cột sáng hỗn hợp hai màu đó liền tan rã. Hình như chúng cực kỳ yếu ớt Căn bản không có nửa điểm công kích vậy Một màn này thực sự đã làm rung động mọi người Nhất là hỏi ma tột Hỏi ma vương tuy thực lực cường đại Nhưng thân thể cũng không tự chủ được mà run rẩy. Hắn nhìn hai thân ảnh hư ảo trên không trung Cảm giác trong lòng mắt ngạn thứ gì đó Hai mắt hắn dần nhòe đi Ngàn năm vạn năm qua Hỏa ma tộc mà ngoại chiến cũng chỉ thua có một lần, đó chính là lần đối mặt với liệt diễm. Nhưng từ khi họ trở thành sinh vật cường đại, thời gian hỏa ma tộc thống trị thế giới địa tâm cũng không nhiều. Không phải vì hỏa ma tộc không mạnh mà đa số lực lượng chìm trong nội đấu. Vấn đề này vây khốn hỏa ma tộc vạn năm, khiến cho mơ dương lưỡng lập. Nếu như không phải đến lúc sinh tử tồn vong còn có hắn một tuyệt thế hỏa ma vương xuất hiện. Hai phái hỏa ma tộc cũng không thể tạm thời liên hợp được. Cho dù thế, nếu không có hắn là thánh cấp cường giả áp chế thì sự hợp tác này cũng sớm sụp đổ rồi. Nhìn cột sáng trước mắt, từng tên hỏa ma cũng trở nên yên lặng trong lòng họ dâng lên cảm xúc vô tận. Nhất thời trận chiến vốn cực kỳ kịch liệt trở nên yên tĩnh đến quá dị Ám diễm hỏa ma lãnh chủ không ngừng lùi lại Bị nhật nguyệt càng không giới quét qua một chút làm hắn bay ra hơn trăm trượng Tuy không bị thương tổn gì quá lớn Nhưng trong nội tâm chấn động cực mạnh Quy lực của kỹ năng đó vượt xa kỹ năng mà hắn thi triển ra Hai nguyên tố thể này là do cơ động triệu hồi ra bằng kỹ năng nên tạo ra nhật nguyệt càng khôn giới quá dễ dàng. Tuy uy lực của nó không bằng tự hắn thi triển, nhưng một đòn sơ cấp siêu tất sát kỹ này dùng để chống đỡ u diễm băng thì không có vấn đề gì cả. Thân thể ám diễm hỏa ma lãnh chủ bị đánh lùi. Cơ động cũng vừa lúc nhật nguyệt càng khôn giới hiện ra thi triển bành xà thiểm nhanh chóng phóng đi như một tia chết màu đỏ. Ám diễm hỏa ma lãnh chủ theo bản năng vung hai nắm đấm lên đánh tới thân thể cơ động. Cùng lúc đó thi triển ám nguyệt vũ làm thân thể mờ đi. Ám nguyệt vũ. Ta cũng có vậy khó miệng cơ động hiện ra nụ cười mỉm, thân thể cũng lướt theo ám diễm hỏa ma lạnh chủ cơ động cũng không né tránh hai tay xoay tròn không ngừng đánh ra 10 đấm va chạm với hai đấm của ám diễm hỏa ma lạnh chủ ầm thân thể cơ động bị đánh văng ra khi hắn tiếp đất hai chân bị lún sâu tới tận đầu gối mới ổn định được thân thể Mới nhìn thì hắn giống như bị đánh tới hoa rơi nước chảy. Nhưng ám diễm hỏa ma lãnh chủ cũng đình trệ giữa trên không trung. Ngọn lửa đen trên người như ẩn như hiện lón lên. Nơi xa kia, hai nguyên tố thể đã phục hồi nguyên trạng, chỉ là thân thể đã nhỏ lại một chút. Tiêu hao lớn để thi triển kỹ năng làm ma lực bọn hắn tích trữ mất đi không ít. Siêu tất sát kỵ muốn thi triển phải hao tổn rất nhiều ma lực Rầm rầm rầm liên tiếp những tiếng nổ vang lên Trên tay ám diễm hỏa ma lãnh chủ bị vô số ngọn lửa màu vàng và đen liên tiếp oanh tạc Bắt tay tráng kiện của nó bị nổ thành nhiều mảnh nhỏ Thân thể khổng lồ cũng từ từ rơi xuống Thực lực ám diễm hỏa ma lãnh chủ cũng rất cường đại Nhưng vì nó vừa mới ứng đối siêu tất sát kỹ. Hơn nữa tâm thần đang bị ảnh hưởng mạnh mà phân tâm. Nếu như vậy cơ động vẫn không thể chiến thắng được thì sao còn xứng với danh hiệu thiên can thánh vương nữa. Lực lượng thân thể của cơ động cộng thêm ma lực. Trong trường hợp không tính đến kỹ năng thì ám diễm hỏi ma lãnh chủ sẽ không chịu thiệt thòi quá lớn. Nguyên nhân đối phương bị nổ mất hai tay thì chỉ có 3 chữ diệt thần kiếp. Rin Phoenix 28 0201 2014 b Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 549 Sự chấp nhất suốt chiến của A-Kim Nguồn ban lôn Com Ngay khi song phương giao thủ cơ động lập tức ngưng tụ ma lực của mình thành diệt thần kích đánh sâu vào hai tay đối phương. Lúc này, hắn mới chân chính cảm nhận được thực lực cường đại của ám diễm hỏa ma lãnh chủ. Nhất là cực hạn mơ hỏa của đối phương còn hùng hậu hơn hắn nhiều. Diệt thần kích xâm nhập vào cơ thể đối phương cũng bị ảnh hưởng lớn. Cơ động vốn định dẫn ma lực vào ngực hắn rồi kích nổ. Nhưng tên ám diễm hỏa ma lãnh chủ này có tu vi tương đương với ma sư nhân loại cấp 98. Cho dù một kích toàn lực của cơ động thì diệt thần kích cũng chỉ có thể đâm vào cánh tay hắn mà thôi. Tuy vậy điều này cũng đủ để cơ động giành chiến thắng. Nên nhớ rằng nơi này là địa tâm thế giới. Hết thảy kỹ năng hỏa thuộc tính đều được tăng phúc rất nhiều. Diệt thần kích đệ lục trọng, sáu lần áp súc chỉ huy lực của một quyền cũng đã gần bằng tất sát kỹ. Huống chi là cơ động đánh liên tiếp mười mấy quyền. Hai cánh tay của tên hỏa ma lĩnh chủ này đã bị phế. Dường tay, hỏa ma vương không thể kìm được nữa. Hắn rống lên khiến cho cả tầm thứ 15 của địa tâm thế giới rung chuyển. Cơ động gian tay bay lên trôi nổi giữa không trung. Hắn ngẫm đầu nhìn về phía hỏa ma vương trên bầu trời, thản nhiên hỏi. Thái thượng chiếc tôn trưởng lão các hạ có gì chỉ giáo? Hỏa ma vương hơi thở dồn dập, nói. Ngươi làm sao học được kỹ năng của hỏa ma nhất tột? Còn nữa, kỹ năng ngươi vừa triệu hồi về hai nguyên tố thể là học được từ đâu? Vừa nói chuyện, uy ác hỏi ma vương dần dần tăng lên toàn bộ đều tập trung ở trên người cơ động. Lực ác bách cường đại của thánh cấp làm cho cơ động đang lơ lửng ở giữa không trung phải chậm rãi hạ xuống đất. Nhưng hắn vẫn không có nửa phần bối rối đối mặt với áp lực của hỏa ma vương vẫn can đảm ngẩng đầu nhìn hai tay giơ lên ngọn lửa màu vàng và màu đen dâng lên cao một thước trên lòng bàn tay cơ động ma lực nồng đậm ba động lan tràn trong không khí thể hiện ra cực hạn dương hỏa cùng cực hạn mơ hỏa thuần tuế nhất cực hạn sông hỏa tự hồ cũng không phải là độc quyền của hỏa ma tộc các ngươi. Về phần kỹ năng của ta từ đâu mà đến ta tại sao phải nói cho ngươi biết chứ? Cơ động thản nhiên trả lời. Thanh âm cao ngạo ấy khiến cho những kẻ đang tranh chức đại diện giáo chủ cho dù là đã bị loại hay chưa cùng với tất cả trưởng lão trọng yếu liệt diễm thánh giáo phải kính nể. Người mà hắn đang đối mặt chính là tộc trưởng hỏa ma vương, một trong tam đại cường tộc của địa tâm thế giới đó. Thậm chiếc, hỏi ma tộc có thể coi như là đệ nhất cường tộc ở nơi này. Đối mặt chất vấn của hỏi ma vương mà hắn lại vẫn có thể trả lời bình tĩnh, hơn nữa dường như còn dùng địa vị ngang hàng. Một đám trưởng lão có số má đang đứng tại đây tự nhận cũng không làm được. Không cần hỏi ma vương phân phó tất cả tộc nhân hỏi ma tộc chung quanh đồng thời tiến tới một bước. Mỗi tên hỏa ma đều khóa chặt cơ động. Chỉ cần hỏa ma vương ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự xông lên xé hắn thành mảnh nhỏ. Hỏa ma tột sở dĩ có thể khiến hỏa linh tột cùng hỏa liên tục phải liên hiệp đối kháng. Không chỉ là bởi vì thân thể bọn họ cường đại, đồng thời cũng là bởi vì bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt số lượng. Tộc nhân của hỏa ma tộc bao gồm cả những tên hỏa ma còn nhỏ cũng phải hơn 3.000. Cổ lực lượng này nếu như không tính hỏa liên tộc cùng hỏa linh tộc cũng đã đủ để quét ngang cả địa tâm thế giới. Phải biết rằng, hơn 70% hỏa ma trưởng thành có thể đạt tới tu vi thập giai 3.000 hỏa ma tộc A. Đây là một cổ lực lượng kinh khủng như thế nào chứ? thậm chí không cần tính toán cơ động cũng có thể kết luận. Nếu như có thể đem đám hỏa ma tộc này kéo đến thế giới nhân loại Cho dù có tới hai hắc ám thiên cơ thì hắc ám ngũ hành đại lục cũng bị sang thành bình định như thường. đáng tiếc điều này hiển nhiên là không thể nào. Trước kia, Vào thời kỳ hai đại quân vương thống trị thì địa tâm thế giới cũng hoàn toàn không có ý niệm xâm nhập thế giới mặt đất. Có thể thấy được trong chuyện này nhất định có ước thúc cực lớn. Hỏa ma vương, ngư dám Hỏa liên vương khiếu liệt diễm hét lớn một tiếng thân hình nhanh chóng bay tới đối diện với hỏa ma vương. Tóc đỏ tung bay. Vốn là cơ động đang tràn đầy cảnh giác khi thấy nàng bay ra tinh thần không tránh khỏi hơi hoảng hốt. Bởi vì hắn phản phức như thấy được liệt diễm của mình xuất hiện. Hai người thật sự là trông quá giống nhau. hỏa Liên Vương Đây là chuyện nội bộ của tộc ta, ngươi hãy bớt lo chuyện bao đồng đi. hỏa Ma Vương trầm giọng quát. hỏa Liên Vương lạnh lùng nói Đại điển lựa chọn đại điển giáo chủ là chuyện riêng của hỏa ma nhất tộc ngươi sao? Bất luận tên nhân loại này có năng lực như thế nào, năng lực này của hắn từ đâu tới? Ta không cần biết. Bây giờ là thời khắc tối trọng yếu của thánh giáo. Ngươi vì chuyện riêng của tộc mình làm ảnh hưởng cả khánh điển, ngươi còn xứng với chức vị thái thượng Chí tôn trưởng lão sao? Ngươi nói cái gì? Hỏa ma vương rít lên. Áp lực khổng lồ vốn đang tập trung trên người cơ động trong nháy mắt chuyển hướng. Toàn bộ rơi trên người liệt diễm. Đối mặt hỏa ma vương, uy thế của hỏa liên vương không hề yếu. Hồng quang chói mắt trên người chợt tỏa ra, dưới chân nàng hiện lên từng cánh hoa đỏ như máu. Đây chính là hình dáng của địa tâm hồng liên. Được rồi. Hỏa linh vương thấy sông phương hết sức căng thẳng liền vội vàng can ngăn. Hỏa ma vương, chuyện này rõ ràng ngươi đã sai. Hỏa liên vương nói rất đúng. Bây giờ là thời khắc trọng yếu của thánh giáo. Không thể bởi vì một chút nhân tố bên ngoài mà ảnh hưởng đến đại điển. Húng chi tên nhân loại này đã đánh bại tột nhân của ngươi coi như đã vượt vòng loại thứ ba. Dù ngươi có nghi vấn gì thì cũng phải đợi đến lúc đại điện chấm dứt rồi hỏi cũng không muộn. Chẳng lẽ đến lúc đó hắn còn có thể chạy thoát khỏi tay ngươi sao? Hỏa ma vương nhìn vẻ mặt tươi cười của hỏa linh vương rồi hừ lạnh một tiếng. Hắn vung tay lên, cường giả hỏa ma tột phiếu dưới lui về vị trí ban đầu. Úi áp cường đại như núi cũng biến mất. Hỏi ma vương giơ tay lên chỉ vào cơ động, thản nhiên nói. Bất luận ngươi có thể kiên trì đến vòng thứ mấy, sau khi đại điện chấm dứt, nhất định phải cho ta một câu trả lời. Nếu không, ngươi và người của ngươi, không một người nào không một ai có thể sống sót ra khỏi nơi này. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, tự hồ sự tức giận và khiếp sợ lúc trước cũng đã biến mất. Nhưng tính chân thật trong lời hắn nói khiến bất kỳ ai cũng không dám hoài nghi. Cơ động thông dong đáp. Giữa chúng ta ai cho ai một câu trả lời còn khó mà nói trước đó. Lúc này trận chiến của hắn đã không cần thiết phải tiếp tục. Tên ám diễm hỏa ma lãnh chủ chịu trọng thương kia đã được tộc nhân của hắn khiêng xuống chữa thương. Cánh tay bị nổ tung. Với loài người có lẽ sẽ tàn tật vĩnh viễn, nhưng với hỏa ma thì việc chữa lành khá đơn giản. Tràng đấu tiếp tục. So sánh với hai đợt trước thì vòng đấu này rõ ràng ác liệt hơn. Thậm chí có một tràng còn lượng bại câu thương. Hai người đồng thời bị loại, làm số lượng người dự thi giảm xuống. Nói cách khác. Vì vòng tiếp theo có sáu người nên sẽ không còn người gặp may mắn không phải thi như vòng thứ ba nữa. A Kim vừa đánh xong trận cuối ở vòng thứ ba, nàng lặng lặng đứng đợi ở bên cạnh cơ động. Lam Bảo Nhi sớm đã đi tới phía sau A Kim, rót cực hạn quý thủy ma lực vào cơ thể nàng. Mặc dù A Kim có tồn trữ pháp trận trợ giúp, Nhưng tối thiểu chỉ có thể bổ sung ma lực khiến nàng đạt tới trang thái đỉnh. Không thể chữa lành những vết thương trong trận đấu. A kim, nếu không thể địch lại thì lấy an toàn làm trọng. Hỏa ma vương đã sinh ra hoài nghi đối với ta, sợ rằng sau khi đại điển chấm dứt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ chúng ta chỉ có thể bảo tồn lực lượng và tùy thời phá vây. Thanh âm của cơ động vang lên ở trong đầu A Kim. Hắn nói nhiều như vậy đơn giản chính là muốn nàng từ bỏ trận đấu tiếp theo. Bởi vì đối thủ của nàng ở trận kế tiếp tuy vẫn là hỏa ma nhưng đã không phải là hỏa ma lãnh chủ như trước nữa mà là tên cường đại nhất trong toàn bộ những hỏa ma dự thi, Vòng này tự hồ thiên can thánh đồ đã không còn may mắn nữa. Còn tên hỏa ma cao mười thước ở phía xa sớm sụp sôi chiến ý nhìn chằm chằm vào bên này. a kim hồi đáp. Cơ động. Tuy hỏa ma vương có ý muốn bất lợi đối với chúng ta. Nhưng nếu như ngươi có thể là kẻ thắng lợi cuối cùng. Trở thành đại diện giáo chủ. Bất luận hắn có âm mưu gì ta sẽ cẩn thận đối phó Yên tâm đi Ta tự có chừng mực Càng nghe nàng nói như vậy Cơ động lại càng không yên lòng Hắn hiểu rất rõ Với tính cách thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành của nàng thì một khi ra sân Chắc chắn sẽ dốc toàn lực Chỉ là đã đến nước này rồi thì hắn cũng không khuyên can nữa địa vị của a kim ở trong thiên can thánh đồ tương đối kỳ lạ ma lực của nàng mạnh nhất đồng thời còn là con gái của địa long tổ cùng với thiên cơ đời thứ nhất khiến nàng có mấy phần siêu nhiên huống chi nàng từng có thời gian dài ở chung với liệt diễm gọi liệt diễm một tiếng chủ nhân và trước kia còn cứu mình Vì thế mà cơ động thật sự không thể ra lệnh cho nàng làm cái gì Cuối cùng đã tới lúc A Kim ra sân tên hỏa ma cao mười thước Phía đối diện đã có chút sốt ruột Ngọn lửa vàng và đen bùng lên hai bên người hắn Thân hình lõm lên đi tới giữa sân đấu Tay trái bao phủ bởi ngọn lửa màu đen dơ lên ngót ngót khiêu khiết A Kim Thanh âm của cơ động vang lên trong đầu nàng từ ma lực có thể nhìn ra tên hỏi ma này vượt xa ngươi và ta cho dù chưa đạt tới thánh cấp nhưng cũng đã tiếp cận thánh cấp hơn nữa cường độ thân thể của hắn hẳn cũng tương đương với ma lực cho dù không bằng ta và ngươi thì cũng không kém là bao nhiêu có một điểm ngươi phải chú ý Thông qua quan sát ta phát hiện ra ma lực tên hỏa ma lãnh chủ khổng lồ này tuy mạnh mẽ nhưng lại không thể sử dụng mơ dương song hỏa dung hợp kỹ. Đây là điều khác biệt giữa ta và hắn. Khi ngư chiến đấu hãy cố gắng tránh cứng đối cứng. Bằng vào tốc độ vượt trội tiến hành du đấu. Từ từ tìm cơ hội phát động công kiếp. a kim Bất luận là vì thiên can thánh đồ chúng ta Hay là vì phụ thân ngươi cách lý phân tiền bối Ngươi đều phải lấy an nguy của mình làm trọng Hiểu chưa? a Kim không trả lời cơ động Nhưng nàng tự nhủ trong lòng trận chiến này Ta không vì người nào khác mà chỉ vì ngươi Cơ động Kim quang rực rỡ sáng lên a Kim trực tiếp bay vào không trung Thân thể biến đổi linh hoạt hiện ra bản thể long tộc trong uy thế vô cùng Không kém gì gã hỏa ma đang đứng trên mặt đất Tiếng rồng ngâm to rõ và tràn đầy cao ngạo vang dội khắp tầm thứ 15 địa tâm thế giới Trong luồng kim quang chói mắt A kim lao mình về phía hỏa ma lĩnh chủ Ngu ngốc Không phải là đã nói nàng là đường liều mạng sao Cơ động gầm nhẹ một tiếng trong lòng, vào lúc này hắn không thể câu thông với A-Kim được. Một phần là vì có tam đại thánh cấp cường giả giám sát. Một phần là vào lúc này quấy rầy A-Kim chỉ làm ảnh hưởng tới nàng chứ không có ích lợi gì. Hắc hắc! Hỏi ma lãnh chủ cười lạnh một tiếng, hai cánh tay lực lượng cử động. Nhất thời trên người hắn bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cùng đinh tỵ minh mơ linh hỏa đồng thời dân lên cao 50 thước. Nhiệt độ trong không khí tăng lên nhanh chóng, hỏa nguyên tố đậm đặc phô thiên cái địa tỏa ra. Kẻ này không có ma vực, đây là phán đoán đầu tiên của cơ động. Rất rõ ràng, tên hỏa ma lãnh chủ này mặc dù tu vi cao cường. Nhưng lại không thể đem mơ dương sông hỏa chân chính dung hợp như mình. Chẳng qua là bằng vào địa phương đặc thù hoặc là thiên phú bản thân mới đồng thời có hai loại hỏa diễm đó. Điều này e, e là ngay cả hỏa ma vương cũng như thế. Chính bởi vì không thể đem cực hạn sông hỏa chân chính dung hợp cho nên hắn mới không có ma vực tương ứng. Nếu không thì vừa ra tay hắn sẽ thả ra ma vực toàn diện áp chế chứ không phải thuần túy là ma lực như vừa rồi. Ba động của ma lực tăng lên, hỏa ma lãnh chủ vung tay phải lên, phóng một cái diễm dương truy về phía A-kim. Sử dụng tất sát kỹ mà dễ dàng giống như hạ bút thành văn là có thể thấy được ma lực và khả năng khống chế của hắn kinh người đến nhường nào. Ánh sáng màu vàng bay thẳng ra ngoài, A Kim cũng vừa mới xuất ra thần khí tân kim hệ diệt tuyệt kim hoàng. Trong tiếng vang trầm thấp, diệt tuyệt kim hoàng tỏa ra quầm sáng màu trắng đụng vào diễm dương truy. Một khung cảnh khiến cho toàn trường rung động xuất hiện. Kỹ năng cường đại của hỏa ma tột. Hơn nữa còn là do tên hỏa ma lãnh chủ có thực lực này gần bằng hỏa ma vương phóng suốt lại bị diệt tuyệt kim hoàng bổ đôi rồi hóa thành một cơn mưa màu vàng bay toán loạn. Đây chính là thứ làm cho A Kim thắng vòng trước diệt tuyệt kim hoàng phối hợp với xuyên diệt ma vực. Nhưng tại sao vừa bắt đầu nàng đã phải dùng kỹ năng mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa lại chỉ để hóa giải một chiêu tất sát kỹ bình thường. Đừng nói là các cường giả khác ở địa tâm mà ngay cả cơ động cũng không hiểu A Kim muốn làm gì. Long dực của A Kim đột nhiên vỗ mạnh, mang theo một tốc độ kinh người phóng thẳng về phía hỏa ma lãnh chủ. Cực hạn tân kim ma lực toàn diện bột phát. Từng đạo kim quan tự như những tia chớp sáng lên chung quanh người a, a. Kim khiến diệt tuyệt kim hoàng phát ra vô số phong dụa. Bộ dạng của nàng lúc này hoàn toàn giống như đang công kích kiểu tự sát. Rin Phi 28 0201-2014-12-28V Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 550 thánh cấp thứ tư của địa tâm thế giới. Nguồn bang lôn uy, com, gã hỏi ma lãnh chủ này đã từng trải qua hàng trăm trận đấu có địa vị không thấp trong hỏi ma tột. Khi thấy A Kim vọt về phía mình, hắn vẫn rất bình tĩnh. Trong miệng phát ra những tiếng cười quá dị, ánh sáng trong mắt và ở hai tay hắn đồng thời bừng lên. thấy vậy, sắc mặt cơ động đột nhiên thay đổi. Bởi vì hắn hoảng sợ khi phát hiện hai tay của hỏa ma lãnh chủ này bùng lên siêu tức sát kỷ đại U Diễm băng và Đại Diễm Dương Truy. Dù có sự hỗ trợ của pháp trận đi chăng nữa thì cơ động cũng không thể thi triển đồng thời cả hai kỹ năng đó. Chỉ có thể thực hiện từng kỹ năng một. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được chúng đã đạt tới trình độ cao cấp siêu tất sát kỹ. Từ khi bắt đầu đại điện đến bây giờ chưa từng có cường giả nào thi triển ma kỹ mạnh mẽ như vậy. Ma lực trong cơ thể cơ động sôi trào. Vào lúc này hắn tuyệt đối không thể chờ đợi thêm nữa Cho dù A-Kim có thân thể thánh cấp Nhưng một khi đồng thời đối mặt với hai cao cấp siêu tức sát kỹ Thì chỉ có đường chết mà thôi Tin tưởng ta Ta có thể đỡ được Đúng lúc này Bản thể long tộc của A-Kim rống to bằng tiếng người Vì vậy chỉ có các thiên can thánh đồ và một số ít cường giả của địa tâm thế giới mới có thể hiểu được A Kim biết tính của cơ động Khi mình gặp nguy hiểm thì hắn nhất định sẽ ra tay Nếu như vậy kế hoạch của nàng sẽ sụp đổ hoàn toàn Cơ động vừa ngưng tụ ma lực xong Nhưng sau khi nghe tiếng rống của A Kim liền dừng lại Hắn cắn chặt răng rồi quyết định không xông ra nữa. Bởi vì hắn tin tưởng A-kim sẽ không làm chuyện hy sinh vô ích. Lúc này, hỏi ma lãnh chủ đã phóng thiết hai cao cấp siêu tất sát kỹ. Hắn không sợ ma lực bị tiêu hao. Bởi ngay cả các thiên can thánh đồ cũng có thể bổ sung ma lực được thì sao hắn một địa đầu sạc ở tầng 15 này lại không thể. Điều hắn muốn bây giờ là kết thúc trận đấu Giải quyết càng nhanh thì càng có lợi cho hắn Từng đạo quan trụ đại u diễm băng khổng lồ Có màu tím trong suốt bay sát đất đánh tới Theo phía sau nó là đại diễm dương truy như mặt trời dâng lên bụi bình minh Hỏi ma lãnh chủ đúng là không thể thực hiện âm dương dung hợp như cơ động Nhưng việc kết hợp chúng để công kích thì không phải là việc khó Đại U Diễm băng đã khóa chặt vị trí khiến A Kim không thể tránh néo. Quang mang màu tím rực rỡ bao trùm lấy bản thể kim long của nàng. Khi thấy A Kim biến mất ở trong quang trụ màu tím đó, cơ động nhắm hai mắt lại. Hai tay hắn vì nắm quá chặt làm xương cốt vang lên từng tiếng kẻo kẹp. Ồ, thanh âm kinh ngạc của mọi người làm cơ động mở mắt. Trong tiếp tắc đó hắn chứng kiến một màn bất khả tư nghị. Đại U Diễm Băng là một trong những siêu tất sát kỹ mạnh nhất của ám viêm Ma Vương. Bản thân cơ động không chỉ một lần kiểm nghiệm uy lực của nó. Nhưng lúc này, hắn không phải nhìn thấy A Kim bị hóa thành tượng băng mà là vô số những vòng tròn điện quang màu vàng bay từ trong cột sáng màu tím ra. Ngân tiết cao cấp siêu tất sát kỹ đại diễm dương truy Thực ra Sau khi xuyên qua đại u diễm băng bản thể của nàng đã biến thành hình người Thể tức nhỏ lại khiến tác động ít đi Xung quanh thân thể A Kim Những vòng tròn điện quan màu vàng đã biến thành diệt tuyệt kim hoàng ngưng tụ ở trên tay nàng Sau đó A Kim khống chế chúng công kiếp đại diễm dương truy ầm ầm Vẫn giống như trước mũi nhọn của đại diễm dương truy xuyên qua xuyên diệt ma vực tạo ra tiếng nổ ầm ầm rồi yếu đi Cuối cùng mới thực sự va chạm với diệt tuyệt kim hoàng Một đoàn sương mù màu vàng tỏa ra từ trên người A A Kim Nàng dùng xuyên diệt ma vực cùng với diệt tuyệt kim hoàng Kỹ năng kháng cự cộng thêm thân thể cường đại trực tiếp ngạnh kháng công kích của đại diễm Dương Truy. Lúc này, nàng chỉ cần lui về sau là có thể hóa giải dư lực của đại diễm Dương Truy. Bằng vào thân thể thánh cấp thì sẽ không có bất kỳ thương tổn gì. Nhưng ngược lại, A Kim không lùi mà tiếp tục hóa thân thành Kim Long trực tiếp xông qua dư ba của đại diễm Dương Truy. Dám dùng thân thể nhận lấy oanh kích của đại diễm dương truy sao? Đây chính là siêu tất sát kỹ của cực hạng dương họa đó. Vậy mà A Kim vẫn ngang nhiên đón đỡ, thật quá điên cuồng. Lại một đám sương mù màu vàng phun ra từ miệng rồng bản thể cự long của A Kim. Đó không phải là ma lực mà chính là máu của nàng. A Kim đã bị thương cơ động lập tức đoán được tình huống của nàng lúc này Cũng vào lúc đó A Kim đã lướt qua dư ba của đại diễm dương truy Và đến trước mặt hỏa ma lĩnh chủ vẫn còn đang kinh ngạc Thân hình khẽ động Long vĩ của nàng đã đánh tới thân thể hắn Hỏa ma lãnh chủ theo bản năng giơ cánh tay lên đỡ Âm một tiếng Ngọn lửa màu vàng trên tay hắn bay toán loạn, thân thể khổng lồ cũng bị đánh văng ra mấy chục thước. Cơ động rốt cuộc cũng đã hiểu A Kim muốn làm gì. Vừa rồi nàng đã dùng biện pháp nào đó xuyên qua Đại U Diễm Băng. Sau đó toàn lực xông qua dư ba của Đại Diễm Dương truy. Mục đích là để tiếp cận hỏa ma lãnh chủ. Nàng không muốn dùng phương pháp công kiếp từ xa mà lựa chọn cận chiến. Không thể nghi ngờ, lựa chọn này của A-Kim rất nguy hiểm. Chỉ cần bị trúng một trong hai kỹ năng cao cấp siêu tất sát kỹ đó, đều có thể khiến nàng không chết cũng bị thương nặng. Nhưng cơ động phải thừa nhận rằng A-Kim đã lựa chọn rất thông minh bởi vì trình độ thân thể của nàng không kém gì đối thủ nhờ huyết mạch truyền thừa của tổ long chỉ có đánh cận chiến thì nàng mới có cơ hội chiến thắng khi hỏa ma lãnh chủ thối lui thân hình a kim được thế tiến lên long giật giống như một lửa dao khổng lồ quét ra trên bề mặt lóng lánh quen hoa màu vàng như ánh trăng vàng sóng sánh trên mặt nước có lẽ không cần phải bàn cãi thêm về sự sắc bén của kim hệ ma lực nữa Hỏi ma lãnh chủ cũng phản ứng cực nhanh, ăn một đòn của A Kim nên giờ đây hắn rất phẫn nộ. Chân trái đạp lên đất lấy lực. Thân thể khổng lồ cong lại. Ngọn lửa màu đen trên tay trái hoàn toàn thu liễm. Sau đó hắn chém mạnh vào lông giật của A Kim. Phịt một tiếng trầm muộn, A Kim vô lực bị chấn bay ngược ra còn cánh tay trái của hỏa ma lãnh chủ cũng hiện ra một vết thương không nhẹ cuộc cận chiến thảm thiết chính thức bắt đầu hai bên không có đủ thời gian để thực hiện các kỹ năng có lực sát thương mạnh cho nên điều mà họ có thể làm là dùng thân thể và ma lực của mình hủy diệt đối phương long dực long trảo long vĩ Long thân của A Kim thậm chí là long nha đều được nàng sử dụng Không từ bất cứ thủ đoạn công kiếp nào Mà hỏi ma lãnh chủ cũng trả đòn không kém Mỗi lần va chạm đều phát ra âm thanh bang bang bang khiến màng nhĩ người ta phải chấn động Các thiên can thánh đồ nắm chặt tay mình Mỗi người đều tập trung cao độ tình huống trong sân đấu Cơ động cảm giác có một bàn tay mềm mại nhỏ bé nắm lấy tay mình. Hắn ngoãn lại thì thấy Trần Tư Tuyền đã đến bên cạnh từ bao giờ. Cực hạn ất một ma lực nhu hòa rót vào người cơ động làm hắn giảm bớt căng thẳng.